Trong một cuộc điều tra xã hội học tại các nước phát triển Để trả lời cho câu hỏi đêm tân hôn các cô dâu nói gì Có kết quả như sau Cô dâu Mỹ, này cưng, đêm nay đáng giá bao nhiêu Cô dâu Phạm, anh thấy em đêm nay có đẹp không Cô dâu Nhật, em chưa được giáo trục hoàn thiện Có gì mong anh lượn thứ Cô dâu Việt Nam, a a a a a Ai hốt mà